Xin chào các bạn. Truyện hay 3s.net rất vui được đồng hành cùng các bạn qua câu chuyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của tác giả Cố Mạn. Truyện được dịch bởi Dennis Qiu, người đọc Hương Giang, cặp đôi chính Tiêu Lệ và Bối Vi Vi. Độ dài truyện 48 chương và 8 ngoại truyện. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em đến như ngày này, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên phân án. Tình yêu luôn chứa đựng nhiều sự bất ngờ, cho dù là ở đâu, cho dù là vào thời gian nào, đó là một quy luật đã tồn tại từ muôn đời nay. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự tỏa sáng, nơi nào có tình yêu, nơi đó có niềm hạnh phúc, đồng thời cũng có những khổ đau, nhung nhớ, lo nghĩ với biết bao cung bậc cảm xúc của con tim. Hai nhân vật chính của truyện Tiểu Nại hay còn là cao thủ số 1 trong game, Mộng Du Giang Hồ nhất Tiểu Nại Hà và Bối Vi Vi, hay còn là nữ hiệp Lô Vĩ Vi Vi trong game đã có một tình yêu thật đẹp như cổ tích. Một công chúa xinh đẹp và một hoàng tử đẹp trai lạnh lùng giữa cuộc đời thực, một nữ hiệp và một đệ nhất cao thủ trong game, tình yêu của họ vô cùng lãng mạn, đan xen giữa thực và ảo. Nhất Tiểu Nại Hà ngỏ lời cầu hôn Lô Vĩ Vi Vi khi cô bị Trân Thủy Vô Hương đa trong game và cũng bắt đầu từ đó tình yêu giữa họ bắt đầu nảy nở. Tình yêu này cũng phải trải qua rất nhiều sóng gió cả trong game lẫn cuộc đời thường, nhưng sau những sóng gió ấy tình yêu của họ ngày càng sâu sắc. Vi Vi về ra mắt gia đình Tiểu Nại và kết quả là một happy ending, một hạnh phúc như trong mơ. Đọc yêu em từ cái nhìn đầu tiên, ta vừa mông chờ sự đoán lẫn lùi hộp những tình tiết của truyện, nhưng nhiều khi lại bật cười, nhiều khi lại thấy sống mũi cay cay. Đọc yêu em từ cái nhìn đầu tiên, ta có thể thấy tình yêu online hay game online không chỉ hoàn toàn là những giá trị ảo, mà đôi khi đó cũng là những phương tiện để truyền tải những cung bậc cảm xúc của tình yêu, của những giá trị rất nhân văn và đời thực. Có thể nói, yêu em từ cái nhìn đầu tiên cố mạn kể lại một câu chuyện được viết bằng những giấc mơ, mơ ước của chính tác giả cũng như của các độc giả. Ai trong đời mà không mơ ước một tình yêu ngọt ngào nhưng vẫn đầy đủ cay đắng ngọt bùi, chàng trai nào không mơ ước có được một chuyện tình đáng yêu như vậy, cô gái nào không mơ ước một chàng hoàng tử như tiêu nại đến bên cuộc đời mình. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên thắp lên những ước mơ tình yêu giản dị của những con người trẻ, nó lôi cuốn độc giả bằng đề tài mới mẻ, cốt truyện hấp dẫn, tuyến nhân vật phong phú, tính cách đa dạng, đặc biệt lối viết hài hước tinh nghịch cũng như cách phân tích tâm lý tạo nên sự tươi mới trẻ trung mà không kém phần sâu sắc nhân văn của cố mạn. Vi vi đến đảo vọng tình chúng ta ly hôn nhé. Bạn đang theo dõi audio truyện từ website chuyenhay3s.net. Đừng quên like và subscribe để cập nhật những chương mới nhất của truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Hương Giang xin chào và hẹn gặp lại.